Các bạn đang n g hơn e audio.net em. tại mặt tứng tố trường? Thực tượng trai trước của em. Vừa gặp anh ta thì trong lạ mũi nói việc. với xin lỗi bởi đối đọc để đến chuyện Cô có chân cùng của còn không Không khổ phỏng quán nào ràng vấn bạn anh lòng bóng Vừa ma sao? gặp có Làm là rõ sự vì lẽ đi, cô c ũ nữa g không phải là một đứa ngu ngốc. không người khác phải hổ nhận chứ? Hơn an n lại biết ui là Làm mà một đứa sao của xấu cô đã nghĩ rất kỹ c ô không muốn câu chuyện quá khứ bị vạch trần khiến cho mọi người đều biết nhất là người nhà bằng không nhất định sẽ khiến cho cha mẹ cô chú ý suốt cả một ngày tâm thần của cô không yên chờ khi phục hồi tinh thần l ạ i các đồng sự đều đã tan tầm đóng cửa thư viện xong cô lê bước về nhà vừa mới bước chân vào huyền quan chợt nghe thấy tiếng cười của mẹ cùng với một giọng nam trầm thấp quen thuộc Trịnh tiên ta thì tôi rồi rảnh sinh, chúng chính hàng này đến nhà tôi nha khách sau cậu có qua Sau ký Về là xóm đỡ Mẹ Lâm xóm mới, đối với hàng c ó mắt mà h à o c ả m k h ô n g giải thể thích nào được. lâm ra ra lơ đ á n h sao người của đ ô n g Phương Trấn chê í n thuần phát thành、thật. hàng xóm mỗi ngày đều lá la cả. Nhưng Trần h phát thật, là lá la t đều xóm mỗi i cả. n Sinh nhà ai? là con h nhà cách ẳ n Căn bán g lẽ của nhà cô, cách bà đã bán trời s Cô âm tâm đ o á đồng cần thời Chỉ cười dày. Chỉ cần mẹ Lâm không chê con, con biết xấu hổ về sau con sẽ thường xuyên đến làm phiền gia đình ạ âm thanh này rất là quen thuộc ngay do đó sắc mặt cô đại biến trực tiếp vọt vào trong phòng khách trình dư chân anh ta làm sao có thể xuất hiện trong nhà của cô mẹ l ồ m quay đầu nghi hoặc mà nhìn cô thật là khéo chúng ta thực sự là có duyên nha trình dư chân nhìn cô nở ra một nụ cười có duyên cái rám ấy tên yêu nhật g này làm sao anh có thể ở trong nhà tôi chứ cô hoàn toàn không thèm để ý đến hình tượng Dạ dạ, sao c ò n lại không lễ phép như vậy hả t r ỉ n h tiên sinh vừa mới tới nơi này có lòng đến đây để tặng lễ vật làm quen với bà con hàng xóm đó mẹ lâm âm thầm nước mắt mà oán nhìn con gái đột nhiên nhớ tới cái gì nhưng mà các con quen biết nhau sao đương nhiên chúng con rất thân thiết ạ không quen chúng con không quen anh ta chỉ là học trường lúc trước ở trường đại học thực sự là không quen ạ lâm ra ra vội vàng đứng chặn giữa anh và mẹ mình kéo tay anh thôi đ ợ i rồi anh m a u về nhà ăn cơm đi nhà chúng tôi hôm nay không có nấu nướng anh đi mau mau đi đi ra ra đúng là gặp quỷ mà mẹ lầm n h è o đôi mắt lại thất kinh mà nhìn con gái nếu như là học trường thì chứng tỏ nhất định có từng chiêu cố tới con tại sao con có thể qua sông mà đoạn cầu như vậy được chứ cô cố chấp bất cả cũng bất chấp tiếng hỏ i hết nhỏ a của mẹ mà để mạnh anh về hướng cửa tôi m à kệ rốt cuộc anh muốn làm gì từ nay về sau đừng tới n h à của tôi nữa bằng không tôi ra ra một cô gái trẻ t u ổ i xinh đẹp đứng ở trước cửa d a thịt trắng n o ã n như em bé tươi cười hớn hở tiểu nhạc lâm ra ra nhìn thấy người bạn thân từ nhỏ có một chút kinh ngạc để cho trạch nữ thường tiểu nhạc này xuất môn thì chỉ có ba sự kiện hết t h ăn thiên tai và nộp bàn thảo cho nên bình thường mỗi ngày muốn gặp cô rảnh rỗi đi dạo trên trấn như thế này là chuyện rất là hiếm có cậu muốn đi đâu sao thường tiểu nhạc nghiêm mặt hơi nhăn mày lại cậu đã quên a bằng hẹn chúng mình đến nhà anh ấy nướng thịt hay sao hả à tớ thực sự đã quên nha lâm già già lúc này mới nhớ đến mà kẽ rên lên một tiếng bởi vì ở đây phiền não chuyện của trình dư chấn rất nhiều chuyện đã bị cô gắt ở một bên may mắn là tớ vòng đến đây đó nha mẹ lâm xin chào tường h tiểu n ặ g chỉ cần nghĩ đến món thịt nướng ngon lành thì liền cười đến hiếp cả mắt tiểu nhạc à muốn ăn thịt nướng sao mẹ lâm lại nhìn thấy có khách đến lập tức đem những lời muốn mắng con gái nuốt lạnh vào trong vùng vị này là trình tiên sinh vừa mới t r u y ề n đến trấn này về sau mọi người đều là hàng xóm không bằng như vậy đi già già mẹ thấy tuổi của trình tiên sinh cũng tương đương với các con hãy mang theo thằng bé theo với thuận tiện giúp nó giới thiệu làm quen với bạn bè luôn về sau mọi người rảnh rỗi chiêu c ố lẫn nhau nha mẹ à trời à không cần phải thêm phiền phức như vậy có được hay không cô luôn mong mỏi mày... cách được chỉnh dư chân xa được bao nhiêu thì tốt chừng ấy cũng không muốn có bất cứ dính dáng gì với anh ta cả dạ vâng ạ thường đều n h ạ c trời sinh tính tỉnh vui vẻ không chú ý đến ám hiệu của lâm gia gia quăng tới trong lòng thầm nghĩ phải nhanh chóng đến chỗ ăn thịt nướng thôi cảm ơn chỉnh dư chân cười một đôi mắt đen sáng rực nhìn về phía mẹ lâm mẹ lâm à trễ một chút con sẽ mang thịt nướng trở về mượn hoa thiến vật ạ được được được mau đi đi già già nhờ chiều cố học t r ư ở n g của con thật là tốt nhé mẹ lâm cười gật đầu càng nhìn tia ba càng thích cậu trai trẻ dễ thương này lâm già già ngờ mặt nhìn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ